Chào mừng các bạn đến với kênh youtube của Trần Dân Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ma Hoàng Trọng Sinh tập 41 Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Chương 180 Thần Chiếu Cung Phụng Cách đám của trác phàm bọn họ Ngoài một dặm Một vị lão giả Thân hình cao lớn khôi ngô Tóc bạc trắng Đang thảnh thơi bay về hướng bọn họ Đột nhiên giấu mày một cái Trên mặt lộ ra một tia kinh dị chẳng lẽ bị phát hiện rồi sao lão giả trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc nhưng rất nhanh đã lắc đầu cười khẽ một tiếng cái kia làm sao có thể hai tên gia quả kia một tên đoán cốt cảnh một tên thiên quyền cảnh đều không phải là thần chiếu cường giả làm sao có thể phát hiện lão phu bên ngoài một dặm có lẽ là do thật sự là dội dàng muốn kịp lên đường mới đột nhiên bay nhanh như vậy đi nhịn không được Cười lên một tiếng, lão giả cũng vì suy đoán không có thể tưởng tượng được, vừa mới lóe lên kia, đã tự diễu không thôi. Nếu trên đời này đến một tên đoán cốt cảnh cùng với thiên quyền cảnh, liền có thể tùy tiện phát hiện hành tung của lão cao thủ thần chiếu cảnh. Cái này thần chiếu cảnh không cần phải làm nữa, thật sự quá phế giật rồi. Lão giả trong lòng thầm nghĩ, tiếp đó dùng nguyên thần để mà dò xét kỹ lưỡng một phen, tình huống bên ngoài một dặm. ư nhiên ánh mắt không khỏi sáng lên lớn tiếng khen hạo tiểu tử một tên đoán cốt cảnh một tên thiên quyền cảnh lục trọng cư nhiên cứ thế mà giết chết sáu tên thiên quyền cảnh trưởng lão của ba nhà đã thế tự thân lòng tóc không có tổn hao gì <cười> truyền ngôn quả nhiên là thật trên thân của tiểu tử này nhất định có luyện thể công pháp mạnh hơn quyền cực bá thể quyết luyện thể công pháp lão giả nhếch miệng lên Trong mắt lóe lên một tia hưng phấn, tốc độ thân ảnh đột nhiên một lần nữa tăng lên. Thế nhưng hắn vừa tăng tốc, trác phàm bên kia lập tức đã cảm ứng được, lập tức lôi kéo độc thủ dược dương một lần nữa tăng tốc. Lần này lão giả kia rốt cuộc mới phát hiện, nguyên lai like là hành tung của mình đã bại lộ rồi. Nếu không trác phàm hai người không có khả năng dựa theo tốc độ của hắn biến hóa mà cũng biến qua theo chứ. Vừa nói câu kia thế nào, nếu là thần chiếu cảnh bị đoán cốt cảnh cùng với thiên quyền cảnh phát hiện hành tung, như vậy chính là phế vật. Bật giác, mặt trở nên đỏ đỏ, lão giả kia hận là không có thể giả miệng mình hai cái, miệng quả đen. Thế nhưng, lúc mà nhìn về phương hướng của trác phàm, ánh sáng trong mắt càng thêm hưng phấn hơn rất nhiều. Tiểu tử này quả nhiên là một tên quái vật, có thể làm được việc người khác không có thể làm được. thú vị thú vị vừa dứt lời tốc độ của lão giả bỗng nhiên lại gia tốc 10 lần co thừa chỉ có mấy hơi thở đã tiến vào phạm vi của hai người trác phàm ngoài ngàn mét không khỏi kinh sợ trác phàm lập tức quay đầu nhìn qua đã nhìn thấy thân hình của lão nhìn không được hét lớn hỏng bét cái lão đầu kia đuổi theo rồi cái gì nhanh vậy sao độc thủ dược dương sau khi mà nghe được Quay đầu nhìn một cái, liền trồng nháy mắt, hít vào một ngụm khí lạnh, toàn bộ mặt mũi đều hốt nhiên hoảng sợ, biến thành trắng bệt. Thế nào, cái lão ma đầu này, mạng của ta xong rồi. Người biết hắn sao, trác phàm khẽ giật mình nghi ngờ nói. Cười khổ gật gật đầu, độc thủ dược dương sắp khóc đi ra. Làm sao mà có thể không biết, thế hệ của chúng ta không có người không biết, cũng không có người không e ngại cái lão ma đầu này. Hắn đến tột cùng là ai? Thiên cương cuồng tôn, lệ kinh thiên. Độc thủ dược dương, liếm liếm cái bờ môi, trên đầu mồ hôi lạnh đã ngăn không được ứa ra. Trác phàm không khỏi giật mình, hắn trước giờ chưa từng nghe thấy độc thủ dược dương bị dọa hoảng sợ thành cái dạng này. Người này cũng xem như là thần chiếu cường giả. Lấy cái phần ngạo cốt đó cũng không có nên nhát gan thành cái bộ này. Thế mà đúng vào lúc này, một tiếng cười to đột nhiên từ phía sau hai người gian lên. Đừng có chạy nữa, Lão Phu nhận ra ngươi rồi. Ngươi không phải là nghiêm tùng tiểu tử kia sao? Còn có bên cạnh là tên tiểu tử kia, Trác phàm Các ngươi, hai cái đều dừng lại cho Lão Phu đi. Lão Phu tìm các ngươi có việc đó. Độc thủ dược dương nhắm mắt lại, khóe miệng không khỏi co quắp. Làm sao mà ngoại hình của Lão Phu đã thay đổi nhiều vậy rồi? Hai tên đế dương môn trưởng lão kia Cách lão phu ngắn như vậy Chưa có nhận ra được Người cách xa như vậy Liếc mắt một cái đã nhận ra Lão phu cùng với người cũng không có quen biết mà Thế nhưng rất nhanh Hắn đã liền kịp phản ứng Cái lão ma đầu này Thế nhưng là thần chiếu cường giả Dùng nguyên thần dò xét Tự nhiên càng dễ nhận ra Trác phàm cảm giác được Hai tay của độc thủ dược dương Truyền đến run rẩy trong lòng không khỏi càng kinh hãi Cái này tuyệt đối không phải là dạng hiền lành gì, hai người bọn họ nếu bị bắt lại đoán chừng khó mà đào thoát được, ngu mới nghe lời của người nói mà dừng lại. Sau đó, sau lưng lôi dân dực mở ra, tốc độ đột nhiên tăng nhanh gấp đôi. Rượu mời không uống, thích uống rượu phạt sao? Trong mắt của lệ kinh thiên lóe lên một đạo lãnh mang. Sau một khắc, một tiếng ông truyền ra, một đạo gợn sống gần như là ngưng thực phản phất giống như một thanh lợi kiếm đột nhiên hướng về phía trát phàm hai người bắn tới ý niệm giết người sao không hỏi sợ hãi cả kinh trát phàm dội vàng quay đầu liếc nhìn người kia một cái trong hai con người ngọn lửa màu xanh lóe lên liền biến mất đồng dạng một đạo gợn sống gần như thực chất bắn ra tuy rằng còn không đạt đến cấp độ dùng ý niệm giết người nhưng đã tại xung quanh hai người bọn họ bố trí xuống một cái đạo ý niệm dòng phòng hộ ý niệm của lệ kinh thiên cùng với trát phàm đụng vào nhau khiến cho không gian ngăn không có được chấn động trát phàm cảm giác đầu đau xót trên trán thanh diêm chợt lóe lên tiếp đó trát phàm liền lôi kéo độc thủ dược dương một lần nữa gia tăng tốc độ trong lòng không khỏi hoảng hốt tuy là cường độ nguyên thần của hắn đạt đến thần chiếu cảnh Nhưng cùng cường độ nguyên thần của tên lệ kinh thiên mà so sánh, còn có một khoảng cách lớn. Lần ý niệm gia chạm vừa nãy, thế mà khiến cho Thanh Diêm trên trán hắn đã bị đụng văng ra ngoài. Trong lòng của hắn minh bạch, cái Thanh Diêm này là thủ hộ hắn nguyên thần. Thanh Diêm hiện hình, đại biểu ý niệm vừa nãy của lão, đã có đủ trình độ uy hiếp được nguyên thần của hắn. Tuy nhiên, còn không có đến mức có thể tiêu diệt được nguyên thần của hắn, giết hắn. nhưng tối thiểu có thể đã thương tới nguyên thần của hắn. Vừa mới nãy, nếu không phải thanh diêm kịp thời thoáng hiện, đoán chừng hắn hiện tại đã bị chấn đến ngất rồi. Đây chẳng phải là thúc thủ chịu trói sao. Thế nhưng hắn trong lòng kinh hãi lệ kinh thiên ngoài ngàn mét sau lưng, thì càng là cả kinh đến trận mắt há mồm Thử nghĩ một hồi, chỉ có thằng chiếu cảnh mới có thể nắm giữ ý niệm công kích. Thế mà xuất hiện trên thân một tên đoán cốt cảnh tu giả Vậy thì tương đương với việc Nhìn thấy lão hổ mọc cánh Bay trên trời rồi Không chỉ là chuyện không có khả năng Mà lại nếu thật sự có phát sinh Chính là biến thái một cách bất thường Lão hổ đã là thú trung chi dương Nếu lại có thể bay lên trời Đây chẳng phải là thiên hạ vô địch sao Hiện tại trác phàm cho hắn một loại cảm giác Chính là cảm giác này Đoán cốt cảnh nắm giữ được thần chiếu cảnh thần thông. Đến lúc mà hắn đột phá thần chiếu cảnh, lực lượng nguyên thần muốn mạnh đến loại đáng sợ cấp độ bao nhiêu. Chỉ sợ đến lúc đó, cho dù là cùng thần chiếu cảnh cao thủ, cũng có thể bị tiểu tử kia dùng ý niệm trong đầu mà chém giết. Nghĩ đến đây, lệ kinh thiên lạnh sông lưng, không khỏi rùng mình. Khó trách ngự hạ thất gia xúc động lớn như vậy, cũng là muốn đem tiểu tử này đối tận giết tuyệt. Quái vật giống như vậy, xác thực không có thể lưu lại. Nếu mà lưu lại, nói không chừng so với tiểu quái vật 300 năm trước kia còn đáng sợ hơn. Nghĩ đến đây, lệ kinh thiên trong mắt lần thứ nhất lóe qua một đạo sát ý trần trụi. Nếu như lúc trước, hắn đối với trác phàm vẫn chỉ là cảm thấy hứng thú, cũng không có chuyện nghĩ đến việc muốn giết hắn, nhưng bây giờ cũng đã không có thể dễ dàng bỏ qua, để choáng tồn tại trên đời này được. Thế nhưng, trước lúc giết trác phạm, hắn nhất định muốn đem chính mình tâm nguyện đi hoàn thành. Sau đó, trong mắt thần quang ngưng tụ, lệ kinh thiền dưới chân bỗng nhiên bước ra một bước. Trong nhảy mắt, tựa như một đạo lưu tinh bay về phía hai người trác phạm, chớp mắt liền tới gần. Hai người trác phạm thậm chí không có kịp phản ứng lại, hai bàn tay giống như kiềm thép đã là trong nhảy mắt bắt được cổ của bọn hắn. nhìn cặp người hai tên này còn hướng chỗ nào mà chạy thật nhanh trác phàm không khỏi kinh hãi trong lòng lông mày nhăn lại suy nghĩ cô nên xúc động quyết anh để đánh lén nhưng rất nhanh liền bỏ ý niệm này đi người này là thần chiếu cảnh nắm giữ thần thức lĩnh vực quyết anh một khi mà xuất thể liền sẽ bị hắn phát giác được căn bản không có mãi mai tác dụng trừ phi quyết anh đạt đến thiên quyền cảnh tốc độ nhanh hơn tốc độ thần chiếu cảnh thần thức dò xét đáng tiếc hắn vẫn chỉ là đoán cốt cảnh ngũ trọng quyết anh cùng với hắn bản mệnh song tu lại làm sao có thể đạt đến thiên quyền cảnh đây đáng chết lần này tới lần khác ngay tại lúc này đụng phải thần chiếu cường giả các phàm không khỏi khẽ cắn mồi trong lòng thầm hận trên đầu đã chảy đầy đặc mồ hôi rồi Đối với thần chiếu cường giả Hắn thật đúng là nửa điểm biện pháp cũng không có. Loại cảm giác giận mệnh đã bị người khác nắm giữ trong lòng bàn tay, khiến cho hắn mười phần khó chịu, mà lại cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Sú tiểu tử, không biết ngươi ăn linh đang dịu dược gì, trở nên trẻ trung như vậy, còn trở nên đẹp trai nữa, mà chạy cũng nhanh hơn so với trước kia. Thế nhưng, cuối cùng không có nhanh bằng lão phu rồi. Trước mắt tạm thời không có để ý đến trác phàm, lệ kinh thiền nhìn về phía độc thủ dược dương đang run rẩy cười to lên độc thủ dược dương thân sắc uể quải, như cha mẹ chết lệ tiền bối ngài cùng ta so sánh làm gì lúc mà ngài dương danh thiên vũ ta bất quá mới là nhị phẩm luyện đan sư vừa mới xuất đạo mà thôi ngài ra tay với ta cũng không sợ người khác nói là ngài lấy lớn hiếp nhỏ sao <cười> Lão phu thường nghe nói, Độc Thủ Dược Dương hung hăng càn quấy, làm sao mà hôm nay biến thành con chuột nhát gan rồi. Khí thế của ngươi đâu, dốc hết ra đây cho lão phu đi. Lễ lão, ngài chớ có giễu cợt ta, ta nào dám tại trước mặt của ngài dốc hết khí thế ra chứ?" Độc Thủ Dược Dương khóe miệng co quắp, con ngươi loạn chuyển, lễ tiền bối" Dù nói thế nào, ngài cũng là đế dương môn khách tọa cung phụng để tránh hai nhà hiểu lầm, ngài vẫn là... Hai nhà sao? long mài nhíu lại, lệ kinh thiên phi cười. Ngươi chỉ hai cái nhà nào, đế dương môn cùng với dược dương điện hay là đế dương môn cùng trác phàm gia tộc? Nghe được cái lời này, độc thủ dược dương trong lòng không khỏi ca kinh. Nguyên bản, hắn là muốn giả dờ ngây ngốc, lừa dối dược qua kiểm tra đây. Không nghĩ tới nhanh như vậy, liền đã bị lão nhân này phát hiện ra. Lệ Kinh Thiên cười lạnh nói, Ngươi đừng có cho là ta không biết, Lão Phu nhìn chiến trường vừa nãy, Sớm đã rõ ràng, Ngươi lão nhi này đã phản bội dược dương điện, Đầu nhập vào Trác Phạm. Độc thủ dược dương trầm ngâm một trận, Liếc mắt nhìn Trác Phạm một chút, Ngại là không biết nên trả lời thế nào. Dù sao dược dương điện hắn không thể quay về, Hắn không có thể lại phản bội Trác Phạm, vậy thì liền quá không tiếc tháo rồi nói thế nào hắn cũng là độc thủ dược dương cũng không phải là lâm tử thiên cỏ đầu tường cũng muốn có một chút mặt mũi bất đắc dĩ thở dài độc thủ dược dương suy nghĩ một lát thản nhiên thừa nhận không sai lão phu đã thoát ly dược dương điện lúc này đang muốn cùng với trác quản gia trở về lạc gia ngài muốn chém giết muốn róc thịt tự nhiên muốn làm gì tùy ngài Trác Phạm nhìn cảnh này, âm thầm gật đầu. Hắn coi trọng độc thủ dược dương, một là sự chấp nhất của hắn đối với luyện đàn, hai là phần ngạo cốt này, nhận quỷ thác của người, hết lòng vì diệt người khác. Lệ kinh thiên, tựa hồ không có nghĩ tới, hắn thẳng thẳng như thế, không khỏi cười to lên. Nghiêm phục, ngươi quả là một nhân vật, ngoại giới truyền ngôn không giả, hôm nay ta nên tha cho ngươi một mạng, còn cái tên tiểu tử này, Ngươi muốn giết ta sao? Trác phàm Long mài nhíu lại, thẳng tắp nhìn về phía lệ kinh thiền nói. Đúng vậy, ngươi là đế dương môn cung phụng, ta lại giết cái nhóm nhị công tử của ngươi, ngươi tự nhiên muốn báo thù cho hắn. Thế nhưng, ta vừa mới nghe nói, ngươi chỉ là khách tọa cung phụng, hẳn là không phải đế dương môn trực hệ rồi. Thì tính sao? Lệ kinh thiên trong mắt hơi hiếp, lạnh lùng nói. Không khỏi khẽ cười một tiếng, trác phàm không hề sợ hãi, nhìn về phía hắn. Vậy thì chúng ta nói điều kiện đi. Ngươi đầu nhập vào ta, để Dương môn có thể cấp nổi cho ngươi, ta trác phàm đồng dạng cấp nổi mà lại tăng thêm gấp đôi. Chương 181 Để nhất võ si Cái gì? Lời vừa nói ra lệ kinh thiên cùng với độc thủ Dực dương đồng thời giật mình. Trác Phạm khẩu khí này không có thể nói là không lớn. Đế dương môn chính là đầu của bảy nhà. Điều kiện mở ra cho đại kinh thiên tự nhiên khá hậu hĩnh. Nếu là thêm điều kiện khác lại tăng thêm gấp đôi bên trong thiên vũ người nào có thể làm được. đoán chừng liền coi như là hoàng thất cũng rất khó mở ra cao hơn đế dương môn gấp 3 lần chỗ tốt. Thế nhưng nghĩ là cái bản lĩnh Trác Phạm cùng gia tộc to lớn bí ẩn phía sau lưng của hắn. Độc thủ dược dương, nghĩ giống như đã nghĩ thông suốt, khóe miệng lộ ra một nụ cười tự tin. Trác Phạm, dám tự hào gia tộc của mình là gia tộc mạnh nhất bên trong thiên vũ. Lạc gia kia, quy mô nhất định, siêu diệt bất kỳ một gia tộc nào trong bảy gia tộc, tối thiểu nhất, sánh bằng hoàng thất. Sau đó, độc thủ dược dương ngẩng cao đầu cười to nói, lễ lão, người có yêu cầu cứ diệt nói ra được. Trác quản gia của chúng ta luôn luôn đã nói là làm. Mi đầu bất giác dậy một cái, lệ kinh thiên trong mắt càng hiện lên tia hiếu kỳ. Truyền ngôn cái này trác phàm, âm hiểm giả quyệt. Lời nói của hắn tự nhiên không có thể tin hoàn toàn. Thế nhưng cái này nghiêm tùng trước đó thấy hắn còn giống như là chuột gặp mèo, hiện tại lập tức tự tin ưỡn ngực như vậy. Trừ phi phía sau của hắn thật sự có thế lực cường đại bối cảnh. Trác Phạm nói không giả bằng không hắn sẽ không có biểu hiện ra đặc sắc như vậy thế nhưng hắn làm sao mà biết được nghiêm tùng nắm chắc trong lòng như thế hoàn toàn chính là tự mình tưởng tượng ra tới nói trắng ra cũng là bị Trác Phạm vẽ ra một chiếc bánh lớn đem hắn thôi miên. nhưng mà cũng là bởi vì độc thủ dược dương lòng tự tin cường đại đúng là khiến cho lệ kinh thiên trong lòng tin tưởng mấy phần thoáng trầm ngâm một chút Lệ kinh thiền đột nhiên cười lạnh thành tiếng Hoàng Mao tiểu nhi Không biết trời cao đất rộng Lại muốn thu mua lão phu Lão phu là người thế nào Ngươi cũng đã biết Lão phu nằm đó Làm sao mà gia nhập đế dương môn Như thế nào Lên làm chức đế dương môn cung phụng này Đế dương môn lại cho lão phu đại ngộ thế nào Nghe được lời này Độc thủ dược dương trong lòng siết chặt Chẳng lẽ cái tên thiên cương cuồng tôn này Không thèm chịu nể mặt mũi sao Trác Phạm nhếch miệng lên Trong lòng cười nhạo Nha cái con khỉ Người nha là ai Vừa nãy lão tử không có rõ ràng Hiện tại đã hoàn toàn rõ rồi Người nếu thật sự đủ với đế dương môn trung thành tuyệt đối Căn bản không cần cùng chúng ta nói nhảm Trực tiếp một chưởng Đánh chết chúng ta Mang thi thể trở về Giao nộp là được Hiện tại nói ra Dài dòng một đống lớn Không phải liền muốn tăng giá sao Chiêu này lão tử trước kia Chơi đều không có thèm chơi Ảnh mắt hơi mị mị Trác phàm hài lòng Khẽ cười nói Tiểu tử thật là tuổi trẻ kiến thức nông cạn Không biết lệ lão trước kia Công tích vĩ đại con mời lệ lão chỉ giáo Biết ngày Các người là những người trẻ tuổi Kiến thức nông cạn Mới có thể mở miệng Nói ra cuồng giọng ngữ điều kia Lại muốn thu mua lão phu sao Bất quá dù sao niên đại xa xưa Lão Phu một đoạn thời gian rất dài Không có lộ diện tại Thiên Vũ Cũng không có trách người Hài lòng gật đầu Sự tình đã phát triển theo đúng hướng của hắn muốn Lệ Kinh Thiên liếc mắt nhìn về phía độc thủ Dược Dương thản nhiên nói Bất quá những chuyện cũ năm xưa của Lão Phu Nếu tự miệng của Lão Phu nói ra Bất giác thành ra khoe khoang Nghiêm tùng Ngươi liền đến nói cho tiểu tử này nghe một chút đi Lạnh, không khỏi rùng mình một cái, độc thủ dược dương vội vàng gật đầu. Vâng. Tiếp đó, độc thủ dược dương, cẩn thận từng ly từng tí, trộm nhìn lễ kinh thiên, liếc một chút. Ngược lại, nhìn về phía Trác Phạm, nghiêm túc nói. Trác quản gia, vị lễ lão năm đó, thật đúng là hô phong quán vũ, cho dù tại thiên vũ đế quốc, cũng là ít có được truyền kỳ nhân vật. Nhớ ngày đó, lễ lão chỉ là một giới tán tù, Là một cao thủ không có thuộc vào bất cứ gia tộc nào trong bảy gia tộc. Tuy nhiên, lại có một lòng hướng võ, chăm chỉ không ngừng. Trong tai, không có công pháp, liền đi nhà khác đoạt để mà tu luyện. Lúc đầu phạm dài công pháp, lại đến linh dài công pháp, lại đến quyền dài công pháp. Lệ lão có thể nói khắp duyệt võ đạo điển tịch. Nghiêm lão, người nói là lệ lão trước kia là cường đạo sao? Sờ mũi một cái. Trác Phạm không khỏi đánh ra một đường rẽ. Trong mắt không khỏi co rụt lại. Độc thủ dược dương, dỗ dàng khoát tay, lắp bắp giải thích. Ta, ta, ta không phải là, không có phải là nói vậy. Không nên nói, không cần nói. Thế mà, còn không có đợi hắn nói xong, lệ kinh thiền đã cả giận quát một tiếng. Một bàn tay đem hắn quét đến một bên. Nhìn về phía Trác Phàm sắc mặt bất giác có một chút xấu hổ. Dũng là hắn, muốn cho độc thủ dược dương nói một chút sự tình anh hùng của hắn để mà nâng giá của mình lên không nghĩ tới cái lão già này đem chuyện cũ của hắn năm xưa một mạch toàn bộ nói ra cường đạo xuất thần đây không phải là hạ giá sao sau đó lệ kinh thiên hung hăng trừng nghiêm tùng một cái mới nhìn về trác phàm ho khan nói đó là chuyện xưa của lão phu cũng coi là một đoạn quá khứ không dám nhớ lại gì chứ trong tay không có công pháp Tự nhiên phải nghĩ biện pháp đi đoạt. Chẳng lẽ cả đời làm kẻ yếu sao? Điểm này ta rất thưởng thức. Khoát khoát tai, Trác Phạm cười khẽ một tiếng. Trong mắt không khỏi sáng lên, Lệ Kinh Thiên thấy Trác Phàm không có gì vậy mà xem thường hắn, mừng rỡ trong lòng. Đối với Trác Phạm cũng tăng thêm hảo cảm, không khỏi cười to lên nói. Không hổ ma dương Trác Phạm, gần đây đem trọn cái thiên vũ, quậy rối đến gió dục mây dần. Quả nhiên, không giống như người thế tục kia, quả thật kiêu hùng chi tài. Không sai, lão phù đúc tuổi trẻ gì mạnh lên, đúng thật là đi khắp nơi tìm công pháp điển tịch. Nhà nào có danh tiếng xuất sắc công pháp vũ kỹ, lão phù thẳng đến nhà kia. Về sau đoạt đến nhiều, cưu nhân liền cũng nhiều lên. Bất quá là lão phù không sợ, lão phù tu luyện về sau, so với bọn hắn luyện được muốn mạnh hơn nhiều. Bọn hắn dám đến trả thù Lão Phu liền giết sạch bọn hắn Đồng thời thả ra hào ngôn Kẻ đến trả thù Lão Phu lấy chính công pháp của hắn Để mà cùng hắn đối địch Nếu là Lão Phu thua một chiêu nửa thức Đầu người hai tay dâng lên Trác Phàm Mí mắt lắc một cái Thật sâu liếc nhìn hắn một lúc Đây không phải là cùng việc Chính mình làm tại Bách đan Thịnh Hội Giống nhau sao Bất giác Trác Phàm đối với lão nhân này Cũng có một chút hảo cảm Đoạt đồ vật của người khác Còn thẳng khí hùng như thế Hào khí dược mây Quả thật là đệ nhất phong dân nhân vật Có điểm giống trác phàm hắn Tuy là bọn hắn Đều không phải là người tốt lành Nhưng mà ác cũng là có giới hạn Những người sau này liền đặt cho lệ lão một cái biệt hiệu Thiên cương cuồng tôn Hình dung lệ lão cuồn giọng tự đại Nhưng mà thực lực quá cường đại Bọn họ không có thể tránh được lúc này độc thủ dực dương dỗ dàng lấy lòng chen vào một câu lệ kinh thiên vuốt vuốt chìm râu, hơi gật đầu nói bởi vậy lão phu một đường đoạt một đường tu luyện thẳng cho đến thiên quyền cảnh giới trong lúc đó không một đối thủ thế nhưng đến tận đây lão phu cũng đã đến bình cảnh rồi đúng vậy từ thiên quyền cảnh linh giai công pháp tu luyện trở nên quá mức chậm chạp nhất định phải kịp thời đổ sang quyền giai công pháp mới được. Thiên Vũ đế quốc bên trong nắm giữ quyền giai công pháp, chỉ có hoàng thất cùng với bảy thế gia hoặc là tứ trụ, cho nên ngươi liền đầu nhập vào đế Dương môn. Trác Phàm gật gật đầu lẩm bẩm nói, Lễ Kinh Thiên nghe xong không khỏi mỉm cười lắc đầu, cao ngạo ngẩng đầu lên. Độc Thủ Dược Dương dẫu dàng nói tiếp, "Các quản gia, ngươi có chỗ không biết?" Lệ Lão không có đầu nhập vào Đế Dương Môn mà chính là một đường đánh đi vào. Nhớ năm đó, Lệ Lão nghe nói Đế Dương Môn Hoàng Cực Bá Thể Quyết chính là bảy nhà tối cao công pháp liền đến cướp đoạt. Lúc đó Đế Dương Môn ba năm vị trưởng lão liên thủ lấy Hoàng Cực Bá Thể Quyết đều đánh không có lại Lệ Lão Linh Giai cao cấp luyện thể công pháp. Đến tận lúc là bị Đế Dương Môn đại trưởng lão Hoàng Phủ Phong Lôi nhìn trúng thì mới trở thành Đế dương môn khách tọa trưởng lão. Hiện tại đã trở thành khách tọa cung phụng. Cái này trong lịch sử của đế dương môn cũng rất ít xuất hiện. Vừa nói, độc thủ dược dương, ánh mắt đầy sùng kính, nhìn về phía lệ kinh thiên. Lệ kinh thiên ngẩng cao đầu, khắp khuôn mặt là vẻ kiêu ngạo. Phản phất như đang nói, nhìn thấy chưa, lão phu đã được đế dương môn mời đến đi. Không phải là khóc lóc gian nài cầu xin tiến vào. Thế nhưng, Trác Phàm đã nhìn thấu hết thảy, trong lòng chỉ có cười lạnh. Cái gọi là muốn làm quan viên, trước là tạo phản. Đế Dương Môn, Long Hàm, Hổ Quyệt như thế, coi như người lúc đó cường hạng nữa. Chỉ là một cái tên thiên quyền cảnh, dám xông vào, cái này không phải là tự tìm đường chết sao? Rất rõ ràng, hắn đây chính là lấy mình làm thực lực, hướng Đế Dương Môn tự tiến cử. Để cho lão tử tiến vào Lão tử tu luyện hoàng cực bá thể quyết Nhất định mạnh hơn bọn hắn Từ đó về sau Để dường một các người Cũng có thêm cái chiến lực càng mạnh Bất quá Thân là một luyện thể tu giả Bình thường một mực chuyên chú vào tu luyện Còn có thời gian bồi dưỡng được tâm kế như thế này Cũng thật sự là khó có được Nghĩ đến là do nhiều năm Bị người đủ giết tạo ra Bởi vậy Trác Phạm nhìn về phía lệ kinh thiên, trong mắt càng thêm tán thưởng. Cái thần chiếu cường giả này, muốn thực lực có thực lực, muốn đầu óc có đầu óc, không tệ, tài năng đáng giá đào tạo. Không khỏi sờ mũi một cái, Trác Phạm còn ngư trái, chuyển phải, chuyển đi lanh quanh, cười nhạt một cái nói. Nói như vậy, lệ lão thật sự có thể coi là đệ nhất võ si, vì mạnh lên, chuyện gì cũng có thể làm được. Nhân sinh cả một đời, cây cỏ sống một mùa thu, sinh ra trên đời, nếu không có thể đứng trên đỉnh nhân sinh, liền hy vọng kiếp sau, có thể đi một lần. Lệ Kinh Thiên ngửa đầu nhìn trời, than nhẹ một tiếng, trong mắt chỗ sâu, có một loại hiu quạnh khó có thể hiểu được. Đem hết thảy nhìn trong mắt, trác phàm trầm ngâm một lúc, thẳng nhiên nói, hiện tại ta biết lệ lão muốn cái gì. Chờ một chút. Người không có nên đem lão phu Nhìn thành cái loại kia Công pháp ta có Không có đợi lệ kinh thiên nói xong Trác phàm mở miệng ngắt lời nói Chỉ là ta không có rõ ràng Lệ lão đã trở thành Đế dương môn khắc tọa cung phụng Cho nên được truyền tới hoàng cực Bá thể quyết Vì sao mà còn muốn tới tìm ta tranh công pháp Tiểu tử thực lão phù không phải là Nói thật Nhẹ nhàng liếc hắn một cái trác phạm giống như một cái đế dương không có thể mạo phạm, lạnh lùng nói. Nếu lệ lão không có thể thẳng thắn bẩm báo, như vậy tính toán cho dù có giết trác phạm, chỉ sợ cũng không có chiếm được đồ vật mà ngài muốn, bởi vì trác phạm thật sự không biết ngài đến tột cùng muốn cái gì. Lúng túng một chút, lệ kinh thiên thật sâu nhìn về phía trác phạm. Trong lòng âm thầm tán thưởng, kẻ này quả nhiên không phải là kẻ tầm thường, Đối mặt thần chiếu cường giả, mà có bá khí như thế, Thiên hạ hiếm thấy. Khó trách, Cái tên họ lãnh kia, Lần này cũng muốn đích thần xuất thủ bố cực, Đối phó với tiểu tử này. Thở dài một tiếng, Lệ Kinh Thiên gật đầu thản nhiên nói, Không tệ, Lão Phu hôm nay tới đây, Chính là vì công pháp, Nghĩ đến cái kia để dường môn, Trên danh nghĩa nói Lão Phu là khách tọa cung phụng, Nhưng mà hoàn cực bá thể quyết, Chỉ truyền cho Lão Phu đến đệ thất trọng, sau cùng hai cái trọng công pháp, nói cái gì nhất quyết không truyền, ngược lại những cái hạng người tư chất bình thường thì có thể luyện trọn vẹn Buồn cười, nếu Lão Phu có thể luyện thành chính tầng, sớm đã là thiên hạ đệ nhất, coi như cùng cái hoàng thất hộ long thần dễ kia, ta cũng có thể cùng hắn phần cao thấp. Dựa vào cái gì, bọn họ không truyền cho ta hai cái trọng sau cùng của hoàng cực bá thể quyết công pháp, Lệ Kinh Thiên phẫn nộ gào thét một tiếng Trác Phàm cùng chỉ đọc thủ dược dương liếc nhau, Nhưng mà đều là cười nhạo lắc đầu Cái này Lệ Kinh Thiên chính là đệ nhất võ si Thiên phú kinh người Nếu để cho hắn đem đọc môn công pháp đều luyện thành thiên hạ vô địch Thì đế dương môn có còn khống chế được hắn sao Dù sao hắn vẫn là cái ngoại nhân Nếu mà lão tử không nghĩ ra khống chế hắn biện pháp trước lão tử không truyền cho hắn trát phàm trong lòng cười thầm dĩ nhiên đã đánh chủ ý người này có thể nhận chỉ là quá mức kiêu ngạo cần có một chút quản chế mới được chương một trăm tám mươi hai kế thu phục thành chiếu tiểu tử hiện tại lão phu đã mở rộng với ngươi nếu thức thời liền mau đem luyện thể công pháp của ngươi giao ra vốn hắn còn muốn giữ lại một chút phong độ của tiền bối cao thủ nhưng mà đã bị trác phàm dạch mặt. Hiện tại cũng hoàn toàn không lo được nhiều như thế. Lần nữa biến trở về cái dạng ăn cướp trắng trợn cưỡng đoạt thiên cương cuồng tôn, lệ kinh thiên. Không khỏi sợ mũi một cái, trác phàm không sợ chút nào, cười khẽ một tiếng. Lệ lão, ngài làm sao biết công pháp của ta còn mạnh hơn so với đế dương môn hoàng cực bá thể quyết đây. Người náo ra cái động tĩnh lớn như vậy tại Hoa vũ thành, còn muốn người khác không biết sao. Không khỏi phì cười một tiếng, Lệ Kinh Thiên tức giận hừ nói, Hoàng Phủ Thanh Dân đạt đến hoàng cực bá thể quyết thất trọng, tuy nhiên cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận lấy dược lực một khỏa bạo nguyên đan. Ngươi có thể tiếp nhận năm khỏa, còn một chiêu đem hắn miệu sát. Nửa người đều bị đánh bay, luyện thể công pháp của người nào mạnh hơn, đây không phải vừa nhìn đã thấy ngay sao. Trác Phạm cùng với độc thủ dược dương liếc nhau, đồng thời gật gật đầu. Điều này cũng đúng, lúc đó nhiều người dây xem như vậy, ai cũng đều không phải là người mù, ai mạnh, ai yếu, liếc nhìn một chút đã rõ rồi. Bất quá Trác Phàm vẫn như cũ, cười lắc đầu thản nhiên nói, lệ lão, ngài cũng là tiền bối, đã tung hoành thiên hạ bao năm, quy lực đế dương môn hoàng cực bá thể quyết. Ngài so dai cũng đều rõ ràng hơn, chẳng lẽ ngài có thể tưởng tượng trên đời này sẽ có công pháp có quy lực vượt qua hoàn cực bá thể quyết nhiều vậy sao lệ kinh thiên tri trệ trong mắt bất giác lóe qua một tia mê mang. lệ lão ngài đối với trận đại chiến ở qua vũ lâu kia đã hết sức rõ ràng vậy cũng biết được một thân phận khác của giảng bối đệ nhất luyện đan sư trát phàm lệ kinh thiên khẽ giật mình nhẹ kêu lên một tiếng chẳng lẽ cười gật gật đầu trác phàm trong mắt lóe lên một đào hoang mang giảng bối sở dĩ có thể nắm giữ được thân thể cường hãn như thế một nửa dựa vào công pháp một nửa khác dựa vào luyện thể linh đan gia truyền chỉ cần một hỏa liền có thể khiến cho thân thể cường tráng gấp năm lần trở lên cái gì cái này sao có thể chứ lệ kinh thiên giật mình không khỏi thốt lên thành tiếng luyện thể cao thủ Sở dĩ mà mạnh hơn đông đảo tu tiên giả, cũng là bởi vì bọn họ có thân thể cường hãn, không gì không phá. Hơn nữa, trừ không có ngừng tu luyện gian khổ ra, không còn đường tắt nào khác. Thế nhưng, nếu có thể dùng đan dược tăng cường thân thể tu luyện, vậy luyện thể tu giả bọn hắn còn có cái gì mà ưu thế nữa? Trong thiên hạ, thật sự có đan dược dạng này sao? Lệ kinh thiên trong lòng hồ nghi, Nhưng mà sự thật trát phàm này Đang bày trước mắt Nếu không phải hắn Thật sự phục dụng qua cái loại đan dược này Bằng đoán cốt cảnh tu vi của hắn Dựa vào cái gì Mạnh hơn hoàng phủ thanh dân Cùng với luyện thể tu giả nhiều như vậy Trầm ngâm nửa ngày Lệ kinh thiên trong lòng suy nghĩ trùng điệp Cuối cùng quát lạnh Tiểu tử Ngươi bây giờ lấy ra cái loại đan dược này Cho lão phù Nếu không lão phù ngay lập tức đánh chết ngươi không có khả năng, đang dược tan hết rồi, không phải vậy, làm sao có thể liều cùng với hoàng phủ thanh dân, vậy ngươi hiện tại, luyện chế cho ta, ngươi không phải là luyện đan sư sao, dược tài không đủ, luyện không có nổi đâu, vậy lão phu cùng ngươi đi tìm, lệ kinh thiên, ánh mắt ngưng tụ quát to, rồng mì bất giác dậy lên một cái, trác phàm nhìn về phía độc thủ dược dương, khóe miệng, Thoáng hiện lên một tia tí, tiếu ý khó hiểu Mà cái tia tiếu ý này nhẹ nhàng rơi vào trong mắt của lệ kinh thiên Tốt, ta đang thiếu tam cấp linh thú Máu tươi xích dĩ băng hồ làm thuốc dẫn Chúng ta đi dạng thú sơn mạch một chuyến trác phàm lúc này đề nghị Thế nhưng lệ kinh thiên khoát khoát tai Quý vị cười một tiếng Tiểu tử, làm gì phải chạy xa vậy chứ Chỉ là tam cấp linh thú thôi phủ cận có một mảnh linh thú rừng rậm, tuy nhiên không có linh thú phong phú bằng dạng thú sơn mạch, nhưng bên trong cũng có rất nhiều bên cấp thấp linh thú đầy đủ cho người luyện đan. Nếu mày, các phàm trầm ngâm một chút, sau cùng bất đắc dĩ thở dài gật gật đầu? Như thế cũng được, chúng ta đi thôi. Nói xong, quay người, đánh cho độc thủ dược dương một ánh mắt. Độc thủ dược dương tự hồ không có phát hiện, nhưng mà lệ kinh thiên, Thì lại một lần nữa bắt được cử động không có tầm thường này. liền bắt lấy bãi vai của trác phàm, ánh mắt hiếp lại cười lạnh nói. Tiểu tử, chỉ là tam cấp linh thú, làm gì mà cần nhiều người như vậy cùng đi. Để cho nghiêm tùng, một người đi là đủ rồi, chúng ta ở chỗ này chờ. Ta là luyện đan sư, bắt tam cấp linh thú, rất nhiều chi tiết. Ta cần phải chú ý, sao có thể để cho nghiêm lão một người đi được. Trác Phạm quệt một chút cái trán phản phất như đang la mồ hôi. Lệ Kinh Thiên trong lòng cười lạnh tuy nhiên không biết Trác Phạm có ý đồ gì nhưng là ngoại giới đồn hắn rất là giả nguyệt như cáo vậy. Hết thảy cẩn thận là tốt nhất. Có bao nhiêu người cũng là bởi vì khinh thị tiểu tử này ngược lại chết trên tay của hắn. Lệ Kinh Thiên cái lão giang hồ này giống như nhìn thấu hết thảy cười to nói Tiểu tử Người không cần phải đùa nghịch cái ý gì, lão phu nói một mình hắn đi, thì hắn một người đi thôi. Hơn nữa, hắn cũng là luyện đan sư, bắt linh thú như thế nào, chỗ nào không có đụng vào, ảnh hưởng luyện đan hắn tự nhiên rõ ràng. Bất giác hung hăng khẽ cắn môi, trát phàm nhăn mày lại, nhưng mà cuối cùng vẫn khẽ thở dài. Từ trong giới chỉ, xuất ra cái hồ lô đưa tới. Nghiêm lão, côn trùng trong này, Là xích dĩ băng hồ thích nhất Người lấy nó là mồi nhữ Hắn là có thể rất nhanh bắt được đến tay nghiêm Tùng thấy vậy Trong mắt sáng lên Đã là minh bạch tâm ý của hắn Không khỏi hung hăng gật đầu Chờ một chút Lúc này Lệ Kinh Thiên phát hiện điều không hợp lý Lập tức hét lớn lên một tiếng Dương tay ra Đó là cái vật gì Cho ta xem một chút Nhiêm Tùng có một chút do dự Nhưng mà thấy Trác Phạm khẽ gật đầu liền đem hồ lô đưa ra lệ kinh thiên lấy qua cầm lên cảm giác một trận rét lạnh từ hồ lô đợi sau khi mà mở ra cái nắp một loại tiểu trùng đỏ như màu máu từng con từng con hướng ra bên ngoài leo ra lệ kinh thiên cầm trong tay cẩn thận ngó ngó không có bất kỳ cái gì dị thường thật đúng là côn trùng sau đó ném trở lại cho đột thủ dược dương nghi ngờ nói loại hồ ly này còn ăn côn trùng sao thứ linh thú yêu thích trừ chúng ta nhưng mà tên luyện đan sư chuyên môn tóm chúng nó đến luyện đan ra người bình thường làm gì có ai hiểu Trác phàm khẽ cười một tiếng lắc đầu lệ kinh thiên không có để ý là sau khi mà đọc thủ dược dương bay ra xa 10 mét lại đột nhiên hét lớn nghiêm tùng ta cho ngươi một ngày đó phải bắt đủ một cái tam cấp linh thú nếu ngươi trở về muộn chúng ta không có chờ ngươi mà đi trước đó nghiêm tùng đang phi thần, bất giác trì trệ quay đầu lại liếc nhìn trát phàm một chút hơi hơi gật đầu trát phàm thì trong lòng cười lạnh cái tên lệ kinh thiên này thật đúng là chú ý cẩn thận vô cùng muốn cũng coi như là chu toàn sợ sau khi mà nghiêm tùng rời đi nghĩ cách đi tìm trợ thủ cương nhiên quy định trở về thời gian như thế mà nói đừng nói bọn họ căn bản không có trợ thủ cho dù có cũng không kịp Chờ cái đám trợ thủ kia đến, lão nhân này sớm mang theo hắn đi đến nơi khác rồi. Thật không hổ là người lúc tuổi còn trẻ đã bị người đủ giết quen rồi, thật sự khắp nơi cẩn thận, bất quá là nguyên nhân chính là như thế, hắn mới từng bước một rơi vào bẫy rập của lão tử. Trác Phàm nhếch miệng lên, trong lòng cười thầm. Đại khái sau sáu canh giờ, độc thủ Dược Dương trên lưng cõng một cái thi thể, xích dĩ băng hồ trở về. Đuôi của nó lóng lánh, đỏ thẳm, tươi đẹp. Độc thủ dược dương đem xích dĩ băng hồ để dưới đất, lại đem hồ lô đưa cho Trác Phạm. Hướng hắn, hơi hơi gật đầu. Trác Phạm khẽ cười một tiếng nói, có thể luyện đan. Chậm đã. Bỗng nhiên, lệ kinh thiên kêu to lên một tiếng. Trong mắt, lóe lên một đạo khó hiểu tiếu ý. Tiếp đó, ngón tay vạch một cái. Cái kia xích dĩ băng hồ thân thể nhất thời liền đã bị tách làm hai. Lệ Kinh Thiên cúi người. Trên thân của súc sinh kia nắm một cái, liền bắt được một đầu côn trùng màu đỏ chính là quyết tâm trong hồ lô của Trác phàm Hiện tại có thể luyện. Lệ Kinh Thiên thăm cười một tiếng, đem con côn trùng kia bóp thành máu. Độc thủ dược dương giật mình, lo lắng nhìn về phía Trác phàm Nhưng mà Trác phàm Trên mặt y nguyên như diến cổ, không gợn sóng. Vậy thì tốt, ta thì gì lệ lão, Luyện một khóa luyện thể đang dược, Chứng minh cái lời giảng bố nói không sai. Trác phàm hít thở sâu, Trong tay nguyên lực chi quả đã dấy lên. Nhưng mà lệ kinh thiên hung hăng khoát tài quát to. Không, luyện mười khóa, Đồ chơi tốt như vậy, càng nhiều càng tốt. Thế nhưng, trong một đời người chỉ có thể phục dụng một lần thôi, phục dụng nhiều cũng vô dụng luyện nhiều cũng vô dụng trác phàm nhướng mày thản nhiên nói cười lớn lên một tiếng lệ kinh thiên trong mắt lóe lên một đạo lệ mang ta nói luyện mười khóa thì luyện mười khóa nếu không cẩn thận cái đầu của hai ngươi đó than nhẹ một tiếng trác phàm không có cách nào bắt đầu đem từng kiện từng kiện dược tài ném tới trong lửa luyện quả sau cùng lúc mà gần thành đan hoàng đột nhiên giung tay lên đem băng hồ chi quý kia rót vào trong lửa. Nhưng nghe ông một tiếng, mười khỏa đan hoàng đã tản ra hàng khí đỏ thẳm, bỗng nhiên bay ra ngoài, rơi vào trong tay của trác phàm. Lệ kinh thiên khẽ giật mình, bất khả tư nghị kêu lớn thành tiếng. Cái đan hoàng này mới từ nguyên lực chi quả, bên trong đã luyện thành. Sao có thể băng lãnh như vậy, không có nửa phần quả khí nào? Lệ lão có chỗ không biết, đây là tam phẩm linh đan, hàn cực bá thể đàn quả thực là gia truyền bí dược của ta lấy bí pháp âm dương quả luyện chế trong nóng ngoài lạnh Giao miệng đã thông toàn thân huyết mạch tại một lạnh một nóng lặp đi lặp lại mấy trăm lần đưa đến hiệu quả luyện thể trác phàm lập tức giải thích nói lệ kinh thiên kinh ngạc nhìn hết thảy duỗi một tay ra nói cho ta một khoả nếm thử đi trác phàm khẽ gật đầu tùy ý cầm lấy một khoả đưa tới Chờ một chút, lệ kinh thiên lập tức khoát khoát tay, khóe miệng lộ ra cái đường cong tài dị, đem chính khỏa kia cho ta. Nhướng mày trác phàm làm theo lời nói của lão, mà lệ kinh thiên sau khi mà nhận lấy, lại là đem chính khỏa đan hoàng kia, đột nhiên trong tay chuyển lên. Hai con người cười mang theo tia lãnh ý, thẳng tắp nhìn chầm chầm trác phạm, Tiểu tử, người ăn trước cái viên đang dược này, Thế nhưng ta đã nói qua loại đan dược này ăn nhiều vô hiệu. Trác phàm nhướng mày lẩm bẩm nói. Không khỏi cười to lên, lệ kinh thiên trong mắt, lóe lên một đạo ngoan sắc. Cái này lão phu đương nhiên biết, thế nhưng ăn nhiều cũng không có sao đúng chứ. Người nếu mà không ăn thì chứng minh có vấn đề, lão phu lập tức sẽ giết người. Trác phàm không có cách nào đành phải một miệng nuốt xuống. Mà lệ kinh thiên nhìn hắn không có việc gì. Trong mắt không khỏi xoay quanh nói Tiểu tử Trong chín khỏa đang dược này Ngươi lại chọn một khỏa Trác phàm thở dài một hơi Đưa tay cầm một khỏa Cho lão phu ăn lệ kinh thiên lạnh lùng nói Trác phàm mi đầu lắc một cái Chậm rãi dương tay ra Nhưng mà không có đợi hắn đem đang dược Cho vào trong miệng của lệ kinh thiên lệ kinh thiên nói lớn Từ từ cho nghiêm tùng ăn đi Hả ta sao Nghiêm tùng giật mình, không khỏi chép miệng một cái. Thế nhưng cũng không có cách nào, chiếu theo lời của lão thì phải ăn một khóa. Cứ như vậy, lệ kinh thiên để trác phàm lặp đi lặp lại chọn lựa. Sau cùng, lúc chỉ còn có ba khóa, mới tự chọn một khóa. Nhìn nhìn sắc mặt của hai người trác phàm, không có gì trở ngại mới nuốt vào. Mà đang dược, vừa mới vào trong miệng, lệ kinh thiên liền bất chợt có cảm giác rung cả mình xâm nhập toàn thân. Tiếp đó là một cổ ấm áp, như xuân về qua nở, làm cho quanh thân đều cảm thấy ấm áp, thoải mái, khó nói thành lời. Trác phàm thấy vậy, lông mài nhíu lại, khóe miệng lộ ra một đường cong tà dị. Tuy là lão nhân này một đường cẩn thận, nhưng mà cuối cùng vẫn là mắc câu. Chương 183 Lại thêm một vị trưởng lão gia nhập liên minh. Lệ Kinh Thiên trầm tư nhắm mắt luyện hóa dược lực trát phàm cùng chị đọc thủ dược dương cứ như vậy yên tĩnh mà nhìn hắn đợi sau ba canh giờ lệ kinh thiên mở hai con ngươi trong mắt lóe lên một đạo tinh quang đứng bật dậy trát phàm cười nhạt một tiếng nói thế nào lệ lão phải chăng toàn thân rất là thư sướng không sai thân thể xác thực thoải mái hơn rất nhiều lệ kinh thiên dung dung cánh tài mặt đầy tiểu ý Nhưng mà rất nhanh, sắc mặt díu lại. Thế nhưng, lão phù lại không có cảm thấy thân thể mạnh lên. nhếch miệng lên, trác phàm khinh miệt biểu môi. vốn không có cho ngươi ăn cái luyện thể đang dược gì. Nếu như thật sự mạnh lên, đó mới là kỳ quái đấy. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Lệ kinh thiên giật mình, Trong nháy mắt, khí thế đại phóng, Mặt mũi tràn đầy thần sắc giận dữ. Độc thủ dược dương giật mình, dội dàng trúng đến bên cạnh trác Phạm nhưng mà trác phàm không chút phật lòng giận như cũ phì cười ra tiếng lệ lão ngài cũng là một giang hồ kiến thức rộng rãi giống loại chuyện quan đường như luyện thể đan ngươi cũng sẽ tin sao phải biết tu luyện vốn là nghịch thiên mà đi nỗ lực càng nhiều hồi báo càng nhiều chỉ dựa vào đan dược đề cao thực lực sẽ chỉ là tự quỷ đi chính mình đó nói như vậy ngươi đang lừa gạt lão phu sao Lệ kinh thiên, khẽ cắn mồi, hai con mắt đỏ lên, hiển nhiên đã giận dữ không nhịn nổi. Độc thủ dược dương, thân thể rung rẩy hung hăng, lung lai cánh tay của Trác Phạm. Nhảy mắt ra dấu cho hắn, để cho hắn không nên tiếp tục nói nữa, tiếp tục mà chọc giận cái lão ma đầu này. Thế nhưng Trác Phạm, như cũ, không có biết tốt xấu, dung một cánh tay cười to nói. Lừa gạt ngươi thì thế nào? Lão già kia, ngươi cho rằng lão tử là một đám ngu ngốc. mà ngươi gặp trước kia sao? Muốn tự trong ta câu lão tử đoạt công pháp, mơ mộng hảo quyền đi. Ngươi, ngươi lệ kinh thiên, từng ngậm từng ngậm, thở hổn hển, một tài chỉ trác phạm đã bị tức đến quá sức rồi, đồng thời cũng khó có thể áp chế được lửa giận trong lòng. Hắn đường đường là thiên cương cuồng tôn lệ kinh thiên, liền coi như lúc tuổi còn trẻ cũng là một nhân vật nổi tiếng, cho dù cao thủ của bảy thế gia gặp hắn cũng phải kính hắn ba phần. Thế nhưng, không nghĩ tới già rồi, ngược lại, bị một tên mau đầu tiểu tử, chỉ thẳng cái mũi mà mắng to. Vô cùng nhục nhã, thật sự nhục nhã vô cùng. Hôm nay, hắn coi như liều mạng, không cần cái luyện thể công pháp kia, cũng nhất định phải đem trác phàm cái thằng ranh con này, một chưởng mà đánh chết. Nghĩ như vậy, lệ kinh thiên giận dữ, quát lên một tiếng, nhất chưởng hướng về phía trác phàm đánh tới. khí thế giống như là quỷ thiên diệt địa, làm cho hai người khí tức trì trệ. Tiểu tử, nạp mạng đi. Độc thủ dược dương co rúm lại, trốn sau lưng của trác phạm, khắp khuôn mặt thần sắc sầu khổ. Ta nói trác quản gia, ngài quỷ kế đều đã bị người ta nhìn thấu rồi. Cái quyết tầm kỳ của người đã bị ta bóp nát rồi, ngài còn xính miệng lưỡi chi tranh cái gì chứ? Nhìn ngài bình thường, luôn luôn trầm ổn Luôn không khéo lão luyện Hôm nay sao mày lại xúc động như thế chứ Độc thủ dược dương Trong lòng thầm thang Đầy mắt lệ quan Không có ngờ tới độc thủ dược dương hắn Một tháng trước vừa mới chết qua một lần Tại qua vũ thành Hiện tại lại muốn chết một lần nữa rồi Chẳng lẽ cái mạng này của hắn Muốn đi đến đường cùng rồi sao Thế mà ngay lúc Hắn vô hạn quán tháng Trác phàm hư lạnh một tiếng Ẩn quyết trong tay kết ấn một cái Chỉ một thoáng Một tiếng kêu thảm thiết Xuyên trời mây, gian tận mây xanh trán của lệ kinh thiên Đột nhiên xuất hiện một đạo huyết ấn Đỏ thẫm Cái kia nghĩa vô phản cứu nhất trưởng Còn không có chạm đến một sợi lông của trác phạm Nguyên lực hoàn toàn tiêu tán Ngược lại Chính hắn ôm đầu thống khổ dị thường Ngã trên mặt đất Dòng máu đỏ tươi Từ bên trong thất khiếu của hắn cuồn cuộn tuôn ra bắn đầy khắp mặt đất. Một đôi đồng tử của hắn không nhịn được hướng lên bên ngoài nổi lên, dường như rất nhanh hai con mắt kia đụng một tiếng liền sẽ nổ tung lên. Nghe thấy cái tiếng kêu thảm thiết giống như đã từng nghe qua, độc thủ dược dương không khỏi sững sờ, dương mắt nhìn về phía Trác Phạm, chỉ thấy khóe miệng của hắn xẹt qua một đường cong tà dị. Trác quản gia thành công sao? Độc thủ dược dương nhảy mắt mấy cái. Trong mắt tựa hồ có một chút mê màng. Trác phàm khẽ gật đầu, cười khẽ một tiếng. Đó là đương nhiên, cái lão già này đã bị ta khống chế. Nghiêm lão, sự kiện này ngươi công lao hàng đầu. bổn quản gia ghi lại công của ngươi. Quá tốt rồi! Độc thủ dược dương hưng phấn nhảy dựng lên, cười to, đồng thời nhìn về phía lệ kinh thiên trên mặt đất. Trên mặt lộ ra cái mảnh vui vẻ. Ngươi nha, cũng có lúc này sao? Ai kia, ai bảo ngươi vừa mới tận lực trang bức. Ngươi cũng đã biết rồi, tại trước mặt của Trác Phàm tiểu tử này trang bức hắn, cần nỗ lực rất lớn đại giới đó. Điểm này chính độc thủ dược dương trải nghiệm lớn nhất. Nhưng bây giờ, hắn có thể nhìn đến vị danh chấn thiên vũ thiên cương cuồng tôn này trang bức đã bị đánh vào trong mặt. Thật sự là một việc vô cùng thú vị. Đồng thời, nhìn về phía Trác Phạm càng thêm kính nể. liền thần chiếu cảnh cao thủ đều có thể bắt lại tiểu tử này thật sự là quá cường hãn rồi sao chuyện gì xảy ra lão phu bị làm sao lệ kinh thiên một mực ôm đầu lăn lộn đầy đất lại là trong lòng mê man các người đến tột cùng đã động tay động chân gì với lão phu liếc mắt nhìn nhau trác phàm cùng với đọc thủ dược dương cùng nhau cười ra tiếng đem hai viên đan dược còn lại Cầm trong tay đi lanh quanh Các phàm cười lạnh nói. Lệ lão, ngài chắc lòng dạ đã biết rõ rồi. Chẳng lẽ ngài cái lão giang hồ như thế còn không hiểu rõ cái gì gọi là đồ mà người lạ cho không có nên tùy tiện ăn sao? Là, là cái đan dược kia sao? Lệ kinh thiên trong mắt trừng một cái, không thể tin nói. Không có khả năng chỉ là tam phẩm đan dược liền coi như là độc đan. Nguyên lực của Lão Phu cũng có thể triệt để áp xuống, huống hồ hai người các ngươi không phải cũng đã ăn sao. Nhếch miệng lên, trác phàm tà dị nói, Không sai, hai người của chúng ta xác thực đều ăn, thế nhưng xin lỗi, đan dược này không có vấn đề. Không chỉ không phải là độc đan, hơn nữa còn là đan dược cường thân kiện thể. Chính thức tại trong cơ thể của người làm ầm ĩ là cái tiểu đồ vật này. Vừa nói, trác phàm lần nữa xuất ra hồ lô mở ra cái nắp bình từ bên trong xuất ra một con quyết tầm trong mắt không khỏi co rụt lại lệ kinh thiên tuy sớm đã cảm giác con côn trùng này có gì đó quái lạ nhưng là ngàn vạn không có nghĩ ra côn trùng này quy lực cương nhiên cường hẳn đến vậy làm cho hắn rơi vào tình trạng sống không bằng chết như bây giờ đây là ma vật ta luyện chế quyết tầm Nó một khi mà tiến vào trong cơ thể của người liền khống chế quyết mạch của người Ta cùng với nó tâm thần tương liên, chỉ cần tâm niệm của ta nhất động, nó liền sẽ khiến cho người muốn sống không được, muốn chết không xong. Coi như ngươi là thần chiếu cường giả, cũng y nguyên loại bỏ không được đâu. Không khỏi một trận quảng sợ, sau khi mà lệ kinh thiên, nghe Trác Phạm nói, trong mắt không khỏi đảo quanh, nhưng mà mặt mũi vẫn như cũ, tràn đầy nghi hoặc. Không có khả năng. Vừa rồi lúc ngươi luyện đan trước, tất cả dược tài, cùng giới băng hồ thi thể kia, lão phu đều đã dùng nguyên thần đảo qua một lần, cũng không có phát hiện bất cứ dị thường gì. Coi như con quyết tâm duy nhất, cũng đã bị lão phu thanh trừ hết rồi, hú hồ cái con côn trùng, tại bên trong quá trình luyện đan không có bị quả diễm thiêu chết sao. Điểm này, độc thủ dược dương cũng đồng dạng nghĩ không thông, cho nên hắn ngay từ đầu, Cũng coi như kế hoạch đã thất bại Nhưng mà không nghĩ tới Trác Phàm thật sự đem quyết tâm Ném tới trong miệng của lão gia quả này Nhưng mà ném như thế nào Trong đầu của hắn Cũng là một dấu chấm hỏi Điểm này ta đương nhiên biết Bằng không làm sao mà ta đưa được Cái việc cần tìm xích dĩ băng hộ Không khỏi khẽ cười một tiếng Trác Phàm trong mắt lóe qua một đạo hoang mang cơ trí Con quyết tâm của ta Chính là sinh ra trong hàng đàm Mà xích dĩ băng hồ đặc điểm lớn nhất chính là quyết dịch lạnh như quyền băng Cho nên ta để cho nghiêm lão đem quyết tâm này đúc cho băng hồ ăn Cũng không phải là muốn trực tiếp lấy quyết tâm làm thuốc Mà chính là một khi quyết tâm phát hiện cảnh vật chung quanh băng lãnh Thì sẽ bắt đầu đẻ trứng Cho nên coi như ngươi đem quyết tâm loại bỏ Thế nhưng trong máu của băng hồ đã tồn tại quyết tâm trứng À thì ra là thế sao? Thần chiếu cảnh cường giả nguyên thần dò xét, chỉ có thể dò xét đến sinh mệnh khí tức. Nhưng mà trước khi tầm trứng còn chưa có áp ra, còn chưa thể tính là sinh mệnh hoàn chỉnh, cho nên lệ kinh thiên hắn dò xét không ra. Độc thủ dược dương như bừng tỉnh đại ngộ, càng thêm kính nể nhìn về phía trác phạm, đồng thời vuốt cái mông ngựa. Trác quản gia thật sự là trí kế hơn người, suy nghĩ chu toàn. đến cả lão giang hồ như là lệ kinh thiên cũng điều bại trong tay của ngài bội phục bội phục không đúng dù vậy ngươi làm thế nào trong một thời gian thật ngắn đem tầm trứng ấp thành quyết tẩm tuy nhiên lệ kinh thiên vẫn lắc đầu khó có thể tin cười nhạt một tiếng trác phàm sâu xả nói cái này phải nhờ vào dược lực của khỏa đan dược này thật ra ta cũng vừa mới nói lúc mà luyện chế khỏa đan dược này là dùng âm dương song quả Chính là sợ chỉ dùng dương quả sẽ làm cho trứng tầm tổn thương. Cho nên ta mới dùng âm quả, cam đoan trứng tầm dưới băng hàng hoàn cảnh, luyện vào trong nội đan. Về sau, ngươi chắc không phải là cảm nhận được khóa đan dược này tại âm dương bên trong chuyển đổi. Thỉnh thoảng xuân về qua nở, thỉnh thoảng gió lạnh thấu xương. Thật ra cũng chính là mô phỏng bốn mùa chuyển giao thôi. Cho nên ngươi cho rằng ngắn ngủi trong ba canh giờ. Nhưng mà đối với quyết tâm mà nói đã là mấy chục cái xuân thu. Hơn nữa, viên thuốc này giúp toàn thân huyết dịch của người nhanh chóng vận hành, càng dễ khiến cho huyết tầm trứng trong cơ thể già tóc trưởng thành. Cho nên đan dược này không phải là cái hàng cực bá thể đang cái gì, mà chính là xúc tiến huyết mạch vận hành, trợ giúp đề cao hiệu quả tu luyện xuân dương đan. Trác Phàm đã nói xong, lễ Kinh Thiên sớm đã cả kinh nghẹn họng, nhìn trân Trối Hắn ngàn dạng cũng không có nghĩ đến, tung hoành ngang dọc cả đời. Hôm nay bị một tên mau đầu tiểu tử tính đến mức kế này, rồi lại chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ thôi, cái gọi là vô dục tắc cương. Nếu hắn ngay từ đầu chẳng có lòng tham, cũng sẽ không có đến mức như bây giờ, khí tiết tủ già khó giữ được. Thế nhưng, suy nghĩ của hắn dường như đều đã bị Trác Phàm nhìn thấy. Trác Phạm thẳng nhiên nói, ngươi có phải hay không cảm thấy Lòng tham của bản thân mới khiến người lưu lạc đến nông nỗi này Sai rồi, con người giống dĩ nên có lòng tham Người không tham lam làm sao có thể trở nên nổi bật Nhưng mà tham là tham, đừng có vọng tưởng có thể đi đường tắt Một viên thuốc có thể khiến cho người ta mạnh lên Suy nghĩ một chút liền biết đó là điều không thể nào Nếu quả thật có loại sự tình này á, Vậy cái giá người phải trả nhất định cực lớn nói rồi Trác phàm xuất ra một cái ngọc giản thả trước mặt của hắn đồng thời dùng sự tra tấn của quyết tâm đỗ giảng giống như một trí giả nhạc cười ra tiếng ta sớm đã nói rồi công pháp ta có đây là quyền giai trung cấp ma công ma sát quyết quy lực kinh người sau khi mà luyện thành không hề thấp hơn quyền giai cấp công pháp tuyệt đối muốn mạnh hơn hoàn cực bá thể quý kia đồng thời ta lại tặng người Ba chiều nguyên bộ quyền gia vũ kỹ. Ngươi nếu chịu đi theo ta, gia nhập vào lạc gia, liền cầm lấy nó. Về sau, ngươi chính là trưởng lão của lạc gia ta. Nếu không, ngươi có thể rời đi, trở lại để dường môn, tiếp tục làm khách tọa cung phụng, ta tuyệt không ngăn cản. Nhìn thật sâu vào trác và một chút, lệ kinh thiên hoàn toàn có thể cảm nhận được sự chân thành trong mắt của hắn. Không khỏi trầm ngâm một chút, dặm rãi đưa tài, dương tới hướng khối ngọc giảng kia lẩm bẩm nói Ta xem trước một chút có phải là thật hay không hay lại giống như đế dư môn cho lão tử công pháp không có được đầy đủ trát phàm cười nhạt một tiếng khẽ gật đầu Thế nhưng sau khi Mình Lệ Kinh Thiên trầm ngâm xem một quen bỗng nhiên mở mắt ra kêu lớn thành tiếng Trời đất trong ba chiêu vũ kỷ này cư nhiên lại có một chiêu quyền dài sống âm vũ kỷ Đây chính là tại toàn bộ thiên vũ cũng không có xuất hiện qua. Cái lạc gia này đến tột cùng là cái dạng tồn tại gì? Thế mà lại tiện tay có thể xuất ra cái bảo bố dạng này. Vậy quyết định của ngươi là... Trác và mỉm cười nói. Làm, làm, sao mà lại không làm chứ? Lệ kinh thiên một tay lấy ngọc giảng kia thu nhập vào giới chỉ cười to. Tiểu tử ngươi xuất ra công pháp này sớm một chút. Lão phù sớm theo ngươi lăn lộn rồi Cần gì phải làm ra nhiều sự tình lung ra lung tung vậy Hơ. Dường như thấu ý nghĩ của hắn Trác phàm mỉm cười thành tiếng Nếu là ta sớm xuất ra công pháp này Ngươi không phải là nghĩ đến việc Giết người diệt khẩu sao Sao là cầm đầu của ta trở về đi lập công sao Lệ kinh thiền khẽ giật mình ngượng ngùng gãi gãi đầu Trong lòng thầm than Cái tên Trác phàm này quả nhiên Giống như truyền ngôn giảo quyệt hơn người chuyện gì giấu giếm không có được hắn. Khó trách, có thể giết bốn nhà cao thủ, còn có thể tiêu diệt tự tại như thế. Kẻ này kiêu hùng chi tài, chỗ gia tộc kia càng là thâm bất khả trắc, quả thật đáng giá đi theo. Lệ Kinh Thiên trong lòng cười to, lần này từ đế dương môn chuyển đến Lạc Gia, mặc dù là bị ép buộc, nhưng mà không thể không nói, lại trèo lên được một cành cây cao. Sau giờ khắc này, lại là một cái mơ ước tưởng tượng đầy trong đầu cao thủ gia nhập vào đội ngũ của Trác Phạm Trác Phạm không quan tâm bọn họ có lòng tin đối với Lạc Gia không phải là chuyện tốt sao tuy nhiên đến lúc đó có thể sẽ có chút thất Lạc đi Trác Phàm vừa nghĩ tới tình cảnh khi đó trong lòng bất giác cảm thấy ngại ngùng Các bạn vừa nghe xong tập 41 Ma Hoàng Trọng Sinh Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi